Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lý Hồng vẫn lạnh nhạt đáp Trần Kiên câu mày Nếu là vậy tại sao cô phải giúp chúng tôi Cô có mua đồ gì Nghe đến đây Lý Hồng trong lòng thở phào nàng thầm nghĩ Thì ra tiền tiểu tử này lo lắng mình gây tổn hại cho Trương Phong Trương Phong gặp được những bằng hữu như vậy xem ra là phúc của hắn Nghe tới đây Lý Hồng hiếm hoi lắm nở nụ cười mà đáp lại Người yên tâm, nếu ta muốn giết hắn thì sớm ra tay Giữa ta và hắn có một dao kẻo Chuyện này người cũng chớ hỏi Người chỉ cần biết bằng hữu của người hiện tại vẫn an toàn Lý Hồng nói xong thì liền rời đi Trần Kiên nhìn theo bóng lưng của nàng Trong đầu rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp Hắn lấy từ trong ngực ra một khối hình chữ nhật Nhìn giống như một chiếc gương Lật qua lật lại vẫn không đoán ra đó là cái gì Đem theo ngươi hoặc hắn trở lại trong phòng của mình để bắt đầu điều tức dưỡng thương Trên đường lớn ba con tuấn mã phi như bay phía trên lưng còn cõng theo bốn người Ấy ấy con mẹ nó ngươi chậm một chút chậm một chút có được hay không Trường phong ôm ghi eo của chí dũng miệng la oai oái Trên suốt đoạn đường đi hắn luôn nôn mửa không biết bao nhiêu lần Cảm giác nhấp nhộm trên lưng ngựa Còn khó chịu hơn chơi đu quay khiến cho hắn say sầm mặt mày Vì Trương Thượng Sư này pháp lực trâu bỏ như vậy, mà đến cưới ngựa còn không biết thần lần nực cưới. Chị Dũng tranh thủ chế diễu Trương Phong. Cưới ngựa và diệt quỷ thì quan hệ mẹ gì đến nhau chứ? Trương Phong lầu đi nước miếng còn lem trên miệng hết ẩm cả lên chi Dũng nhìn bộ dáng nhắc nhắc ấy thì không khỏi cười lên ngặt nghẽo, lại một lần nữa thúc ngựa phi nhanh. Cứ như vậy người hét dục ngựa chảy, người la ó xin cứu mạng. Nhốt nháo trên một đoạn đường dài, cuối cùng ba con Tuấn Mã cũng dừng bước dưới chân của một ngọn núi. Trương Phong bò từ trên lưng ngựa xuống, nằm dạp bên đường nôn mửa. Hai người hoàng linh Chí dũng ôm bụng, cười trí diễu hắn yếu đuối. Đến Phật năng tông sư vốn điểm tĩnh như là sân đăng cũng phải phì cười. Huệ cái con mẹ nó gì mà Huệ? Trương Phong vừa chửi thề vừa gọi tên người yêu cũ. Sau một hồi vật vã cuối cùng hắn cũng đứng dậy. Bộ dáng giống có chút trật vật, nhưng vẻ anh Tuấn tiêu sái thì vẫn không mất đi. Trường phòng đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt của hắn là một bia đá rất lớn, phía bên trên còn có mấy chữ hắn. Trường phòng vốn thông hiểu hắn nôm song ngữ cho nên vẫn đọc được. Trên bia đã ghi tám chữ, thiên thanh quan tọa Trấn thanh phong sơn. Cũng ra gì và nầy nọ đấy. Trương Phong thậm nghĩ, cái đó hướng ba người còn lại lên tiếng. Chúng ta lên núi thôi. Hắn nói đoàn tiến bước đi trước. Cả bốn người tiến bước trên những bậc thang được làm bằng đá khối lên núi. Đi lên được một đoàn thì nhìn thấy có mấy đạo sĩ trẻ tuổi đang quét lá. Mấy đạo sĩ nọ nhìn họ thì ngăn lại. Một người nét mặt vinh váo tiến lại mà hỏi. Các người là ai? Lên núi có việc gì? Trương phòng cười cười chắp tay mà nói. Vì đạo huynh này, phiền người vào bẩm báo vương đạo trưởng một tiếng có chương khâm sai đến thăm. Trường khâm sai, huyền môn không liên quan đến triều đỉnh, người cho dù là có khâm sai khi liền đối cũng chỉ là người thường mà thôi. Đạo sĩ trẻ tuổi kia không chịu yếu thế hất thảm nói, Trương phòng thẩm nghĩ, quả nhiên là chủ nào chó nấy, cái đó lại chắp tay. Thật là ngại quá tiểu đạo không rõ môn quy, hôm nay thực sự là có việc muốn tìm vương đạo trưởng phiền đạo huynh thông báo một tiếng. Đạo sĩ trẻ tuổi nét mặt thường thủ lại nói thêm mấy câu huynh hoàng sau đó mới rời đi. Một lát sau thì vì đạo sĩ nọ quay lại nói với đám người của Trương Phong, Vương phúc kia mời họ lên núi. Trương Phong cười cười cảm tạ sau đó theo chân của hắn đi tiếp. Một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa hiện lên trước mắt khiến cho Trương Phong không khỏi ngây ngẩn. Ở thời của hắn đạo quán còn không có mấy cái, chứ đừng nói là mang nét cổ xưa như thế này. Trương Phong đưa mắt bốn phía cảm nhận hơi thở của huyền môn. Vì hắn huyền môn là một thế giới thần bí và chỉ những khối kiến trúc như thế này mới có thể toát lên khí chất thần bí đó. Trường đạo trưởng hân hành hân hành. Đúng lúc mà Trương Phong ngây ngẩn vì khung cảnh ở nơi đây thì từ trong đạo quán tiếng của Vương Phúc chuyển tới. Cái đó là một thân nền ngục ịch tiến ra. Trương Phong cũng rất khách khí lên tiếng chào hỏi, cái đó giới thiệu ba người còn lại. Vương Phúc lúc này mới liếc mắt quan sát, hắn nhận biết hai sư đồ Xuân đăng Thiền sư, nhưng mà Hoàng Linh thì hắn tuy cảm giác quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Ba vị thật vinh hạnh cho bần đạo hôm nay lại được ba vị ghé thăm mời vào mời vào. Vương Phúc nói đoạn liền quay người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net